Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. hai 120 Mùa Thu Tháng 8 nóng nực, Mai Như mở mắt sau giấc ngủ trưa và thấy người mình đổ mồ hôi đầm đìa. Tỉnh cầm, ve vẫy quạt cạnh bên. Cô Nha hoàng thấy Mai Như đã tỉnh, bèn đặt quạt xuống rồi đỡ hứa đàn dậy. Ý thiện nghe thấy tiếng động ở gian trong, liền bưng vào một bát sương sáo hoa quế ướp lạnh. Mai Như ăn một miếng đã thấy cả người sảng khoái. Thời tiết năm nay quá nóng, Phó Tranh vừa rời kinh là nàng chạy đến biệt viện sau núi Hội Giác. mà Như tự vô gối sứ để thư giãn, tỉnh cầm mang tới một lá thư từ bên ngoài. Cô nương, vương gia gửi thư. Trong lúc nói chuyện, Trần Trúc ngoài kia kêu lao sao. mà Như hơi ngạc nhiên, theo lời dặn của Phó Tranh, mỗi tháng nàng sẽ gửi thư kể tình hình vương phủ đến liêu đông. Nàng đã cửi ba lá, nhưng ngoại trừ lần đầu báo bình an, thì giờ hắn mới cửi thư về. Mai Như cầm lấy rồi mở ra đọc. Phó tranh tự tay viết lá thư này. Phần đề tên là con dấu của hắn. Nội dung thư không quá dài, thậm chí viết khá ẩu, chứng tỏ hắn cực kỳ bận rộn. Phó tranh tiếp tục báo bình an, đồng thời dặn Mai Như chú ý sức khỏe, chứ đừng chạy lung tung. Ngoài ra hắn còn nhắc chuyện phụ thân nàng bị điều động, Mai dần vốn làm ở lễ bộ song tự dưng mấy ngày nay lại chuyển tới công bộ ông phải đi Hoàng Hà tu sửa đê điều công việc này luôn vất vả dễ đắc tội với dân địa phương nữa kiều thị lo quá mới kể mà Như nghe ai ngờ phó tranh chủ động viết thư đề cập chuyển Mai dần. hắn trấn an Mai Như vài câu bằng cách liệt kê lợi ích khi làm việc ngoài kinh thành tóm lại hắn khẳng định mình sẽ lo hết Mai Như vô cùng cảm kích vì phó tranh dốc lòng suy nghĩ cho mai phủ hắn đang vào sinh sa tử mà vẫn để bụng việc nhà nàng hàng trúc ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đu đưa thiếu nữ thẩn thờ nghe tiếng gió giày lát rồi hỏi tỉnh cầm hôm nay mùng mấy mùng mười ạ tĩnh cầm trả lời rồi nhắc nhở cô nương phải vào cung dịp trung thu đấy hơn hai tháng qua lý hoàng hậu mời mà như vài lần nàng chỉ đi ứng phó một lần Còn lại toàn dùng chuyên xương đế làm lá chắn và trốn vô biệt viện cho thanh tịnh. Nhưng nàng bắt buộc phải dự tiệc trung thu. Mai Như ngẫm nghĩ bảo Chúng ta đi chùa Liên Hương vậy. Từ ngày phó tranh rời kinh Mai Như thay hắn thắp hai nén nhang tại chùa vào ngày 15 hàng tháng. Hôm nay Mai Như vẫn đến vào ban đêm lửa trong hai ngọn đèn nhảy múa giữa điện thờ chật hẹp tối tăm Mai Như thắp nhang xong rồi đi xuống dưới mái đình bên núi giả phó tranh vắng mặt nên cuộc sống một người của nàng tự tại hẳn ngày ngày đọc sách về hết tranh hoặc dành thời gian đến ngồi chơi tại phủ bình dương tiên sinh Mai như rất cảm tạ phó tranh chí ít nhờ hắn chủ động đi lưu đông mà nàng có cơ hội nghỉ xả hơi nếu phải đối mặt với hắn mỗi ngày sẽ khiến áp lực trong lòng nàng nặng trĩu rồi bùng phát lúc nào chẳng hay Việc phó tranh không ở cạnh và còn cách rất xa Lại giúp những điều tốt hắn làm cho nàng Được ghi nhớ mọi lúc mọi nơi Gió mát bụi đêm thổi tóc nàng bê tán loạn mà như vén tóc khẽ khàng thở dài Đoàn người về phương phủ trước trung thu Trồng mà mà vẫn âm sầm miết mà như chưa động tới bà ta Vì nàng thấy phó tranh nói đúng Lòng người khó dò Bà ta ý mạnh hiếp yếu Nên dễ dàng bị nhìn thấu Lẫn khống chế Huấn hồ nàng còn nắm giữ điểm yếu của ma mama, tạm thời cứ mắt nhắm mắt mở thôi. Hơn nữa, phó tranh không ở trong phủ khiến bà ta chả có gì để truyền về hoàng cung. Dạo này kinh thành nắng nóng, đế hậu tới bán y viên nghỉ mát cùng mọi người. Mà nhiều ghét chỗ đó nhất, cung cảnh gã đàn ông chậm rãi hiện hình dưới ánh đèn mờ, quả thật là ác mộng. Nhưng nàng chẳng thể trốn tiệc trung thu nên đành tới bán y viên trong lo sợ. mai như vừa ngồi xuống là thái tử phi đã tới gặp nàng nói đến đây giữa vô số vương phi thì mai như tiếp xúc với cô ta nhiều hơn một chút tính nàng lạnh nhạt còn đối phương lại thân thiện nhờ thế hai người mới trò chuyện được dăm ba câu tống ngọc trách cứ mai như muội mãi không vào cung uống hết trà cháo cô chưa ta vừa có thêm mấy món đồ tốt lắm nát nữa sẽ đưa cho muội ta chưa uống hết nữa mai như lắc đầu rồi cách sau nói bao giờ uống xong sẽ xin hoàng tẩu cho thêm. Tống Ngọc kéo tay Mai Như và mời nàng dạo chơi trong vườn, nhân tiện hỏi thăm. muội có tham gia kỳ săn mùi thu năm nay không? Ta không đi. Mai Như cười bảo, phó tranh vắng mặt nên đi một mình phiền lắm, thà rú rú ở nhà tránh rắc rối còn hơn. Tống Ngọc thắc mắc. nhưng nghe bảo phụ hoàng chỉ định muội đi mà. Thông tin bất ngờ trên khiến Mai Như kinh ngạc, tống ngọc chẳng đợi nàng hỏi đã giải thích hình như vài ngày nữa sẽ có một công chúa phiên bàn tới nàng ấy cũng tham gia kỳ săn mùa thu nghe đâu toàn triều chỉ có mình mùi phù hợp cho việc bầu bạn với nàng ấy công chúa Mà nhờ câu mày nàng thầm suy xét một lượt và nghĩ ra đáp án a mâu cô nhóc ấy cực kỳ tinh quái ngay cả phó tranh cũng nhận xét nàng ta dạo hoạt Sau a mâu lại đột nhiên đến kinh thành mày như thấy thật khó hiểu Y như rằng, hôm sau, Duyên Sương Đế điều kiến Mai Như tới Minh Đức Điện nhằm thông báo A Mâu sắp tới. A Mâu vào kinh cùng sứ đoàn Tây Khương, với mục đích chủ yếu là thương nghị lại các điều khoản tiến cống hàng năm. Mọi điều khoản hiện tại vẫn giống thời Mai Như đi sứ và lợi dụng tình hình nguy cấp lúc đó để hồi của. Giờ Tây Khương e ngại số ngân lượng cống nạp quá nhiều nên phái sứ thần đến. A Mâu là một cô nhóc. những ông cụ hồng lưu tự không thích hợp cho việc đàm phán với nàng ta, mà như lại quen biết a mâu thành thử nàng đâu thể thái thác và đành nhận nhiệm vụ này. sau khi gặp duyên sương đế, mai như về nơi mình ở, nàng chăm chăm về sớm chứ chẳng thích đi lại trong bán y viên, sòng ghét của nào trời trào của đó. lúc qua cầu để tới hai thú viên, mai như chạm mặt thái tử. Nàng không thể trốn tránh, dù lòng căng thẳng nhưng vẫn phải điềm nhiên dẫn nha hoàng đến chào gã. Điện hạ, Mai Như lạnh lùng cất tiếng, thái tử cười ha ha. Đã là người một nhà mà khách khí thế làm gì? Phó trành chặn mấy khi rời kinh, đến giờ thái tử có thể quàng minh chính đại ngắm nghĩa con nương xinh xắn trước mặt mình. Cả luôn nghĩ Mai Như sở hữu vẻ ngoài mềm mại con nội tâm cứng rắn. Chả biết nếu ăn nàng thì sẽ ngon miệng cỡ nào. Thái tử vừa mơ mộng vừa kiếm cớ hàng huy. Bao giờ rảnh nhớ ghé qua chỗ chúng ta. A Ngọc nhớ nàng lắm. Miệng cả nhắc tới thái tử phi mà mắt lại nhìn trồng trọc Mai Như. Tới mức cả người nàng phát rung. mà nhờ nhìn xuống đất đáp còn lõn. Vâng, vâng. Nàng cúi đầu chào nhưng thái tử cố tình chắn đường. Cả ráng kiếm lý do giữ chân nàng. đệ có gửi thư về không mà như nghe gã đề cập phó tranh điện thoáng thất thần kỳ thật phó tranh chính là tấm khiên bảo vệ nàng không có hắn thì nàng đã mất trong sạch từ lâu trái tim mà như nặng như chì nàng thầm thở dài rồi ngấn mặt cười lãnh đạm và bị chuyện vài ngày trước vương gia mới gửi thư hỏi han chuyện vương phủ còn bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tham dự tiệc trung thu cùng phụ hoàng lẫn mẫu hậu Câu này cố ý nhắc vụ phó tranh ra ngoài đánh trận. Thái tử không ngốc nên hiểu rõ ý nàng. Gã cười cười rồi nghiêng người nhường đường cho Mai Như. Ai dè có kẻ vội vã chạy lại. Hoàng huynh, cái giọng này nghe cuốn kích quá thể. Thái tử lặng lẽ nhíu mày, gã thấy phó chiêu tiến đến từ xa để vái chào mình. Sau đấy cậu cung kính chào Mai Như. Tẩu tẩu, thập nhất đệ mà Như gật đầu rồi nhân tiện rời đi. Thái tử nhìn phó chiều lẫn nhìn bóng lưng càng lúc càng xa cũng mai như. gã nhớ hai người này còn dạo chơi bên nhau vào đến 15 tháng giêng, thấy mà giờ đã thành tẩu tẩu cùng thập nhất đậy. Thái tử nhứng mày miệng nở nụ cười thích thú. Thái tử ở cùng thái tử phi tại phía đông hài thú viên, gã phải ngoan ngoãn khi đi cùng hoàng thượng, vì vậy đám cơ thiết tất nhiên ở lại đông cung. Thái tử chẳng dậy nổi hứng thú trước nhan sắc tầm thường của Tống Ngọc, ban đêm gã nghĩ đến bóng người thước tha kia thì mới có hứng lật người vợ mình lại và phấn khích làm từ phía sau. Sau khi xong chuyện, khuôn mặt Tống Ngọc lại khiến gã mất hứng. Thái tử nằm trên giường, đầu óc liên tục tính toán chuyện Mai Như với Phó Chiêu. Gã muốn ly dáng anh em Phó Tranh cũng như nắm thấp Mai Như để buộc nàng trao thân cho mình. Tuy nhiên việc này khá khó. Gã chưa tìm thấy cơ hội. Đúng lúc Thái tử mặc mà ủ mày cho Tống Ngọc đang nằm cạnh gã bỗng đề nghị tháng sau là kìa sang mùa thu hai điện hạ dẫn theo Chu lương viện nhé câu trình quá hợp ý thái tử vì gã cần một tay sai tiếc rằng mang theo cơ thiếp sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh Tống Ngọc thấy thái tử lộ vẻ khó xử bèn dịu dàng nói Chu lương viện là cháu ngoại hạ thái phó nàng ấy còn học rộng hiểu nhiều và giỏi cửa ngựa bắn cung điện hạ cho nàng ấy đi cùng là hợp tình hợp lý Thái tử càng nghe càng thấy đúng, gã nghiêng đầu hôn tống ngọc một cái, đầu óc gã bắt đầu lên kế hoạch, gã cần đi từng bước một và kỳ sang mùa thu chính là cơ hội tốt. Cuối tháng 8, sứ đoàn Tây Khương đến Kinh Thành, tính tình à mâu quái gỡ, cô công chúa nhất quyết bắt Mai Như hạ mình đến dịch trạm gặp nàng ta, Mai Như không chấp nhận nên đồng ý. Chỉ vài năm không gặp mà A mâu cao hơn nhiều, gương mặt cũng đẹp cấp bội. Nàng ta có đôi mắt đen to tròn lúng điến, nhưng lại toát lên sự xảo quyệt đanh đá. Mai Như tò mò nàng ta sẽ nói gì đầu tiên khi gặp mình. Ai ngờ a mô hỏi thẳng. Yến Vương đâu? Mai Như ngẩn người, nàng trả lời. Điện hạ đi lưu đông. Yến Vương thành thân chưa? Cưới vợ chưa? a màu hỏi vệt tẹt. Mai Như suy nghĩ dài lát rồi gật đầu. Cưới ai? a màu dậm chân. con bất mãn hất cầm bản công chúa muốn gặp nàng ta mai như thoáng im lặng trước lúc đáp cưới ta a mồ giật mình nàng ta há hốc mồm lúc ngân ngác nhìn mai như sau đấy cô công chúa giận dữ nhảy loi choi sao lại là ngươi kẻ như ngươi a mồ nhìn mai như bằng ánh mắt phán xét rồi ấm ức quay mặt đi nàng ta tỏ vẻ kiêu ngạo khi không thèm trò chuyện với nàng mai như chỉ thấy buồn cười Nếu công chúa Điện Hạ không muốn thấy mặt ta, thì ta đi đây. a màu bất lịch sự thịt mũi. Người lấy Yến Vương và thành Yến Vương Phi, nhưng vẫn phải hạ mình tháp tụng hắn công chúa còn gì. Người giống một Vương Phi ở điểm nào chứ, không sợ là mất mặt Yến Vương à. Mai Như mỉm cười. Ta đến đây vì Hoàng thượng suy nghĩ cho thân phận ngài. Hoàng thượng quan tâm công chúa Điện Hạ như thế, thì sao gọi là mất mặt được. a màu cứng họng. Nàng ta chả thể phản pháo Mới miễn cưỡng đình chiến Đầu tháng 9 Sứ đoàn Tây Khương ở lại Kinh Thành Còn a mâu theo mọi người đến bãi săn Nàng ta là cao thủ cưỡi ngựa Nên nôn nóng muốn thử sức Chưa kể lần này nàng ta có kế hoạch riêng nữa Ngày rời kinh cho chuyến đi Mai như bắt gặp chu Tố Khanh giữa biển người Nàng ta đi đằng sau Mặc bộ váy vàng nhạt Và giữ nguyên lối trang điểm đoan trang Hai người đứng cách xa Khi ánh mắt họ giao nhau thì chu Tố Khanh hơi khơm lưng. Hôm ấy, tới tận lúc mọi người xuống xe ngựa rồi vào hành cung nghỉ ngơi, chu Tố Khanh mới đi chào hỏi Mai Như. Yến vương phi, nàng ta đưa mắt nhìn Mạnh ẩn lan. Mạnh cô nương, chuyến đi này quá chán với Mai Như, trùng hợp là Mạnh ẩn lan và Mai Tiến đều tham gia, nên Mai Như sai người dẫn họ tới chỗ mình để đỡ phải chen chút phía sau. Tuy nhiên Mai Tiến từ chối vì muốn ở cạnh hầu hà Mạnh An. Thành thử mỗi mình Mạnh ẩn Lan hướng chi đến Phó tranh không có mặt Khiến hai cô bé thoải mái cực kỳ Đáng tiếc Bình tỉ nhi độ bệnh Nên chẳng đi cùng Bây giờ gặp chu Tố Khanh làm Mạnh ẩn Lan khó chịu hết sức Nàng ấy chỉ gật đầu đáp lại Chứ không mở miệng chào Lúc chu Tố Khanh rời đi Mạnh ẩn Lan lấy cùi chỏ hít Mai Như Hai người ngầm hiểu ý hành động ấy Mai Như dẫn Mạnh ẩn Lan đến chỗ mình nghỉ ngơi Nàng ấy ngó nghiêng khắp nơi và nghe tiếng thì thầm to nhỏ truyền tới từ bên ngoài. Mạnh ẩn làng lẳng lặng nhìn đằng xa, đập vào mắt nàng là cảnh cô công chúa phiên bang cảng đường phó chiêu. Hai người đứng tại chỗ và trừng trộn nhau, chả ai chịu đầu hàng. Mạnh ẩn Lan chọt chọt Mai Như rồi thì thào, Nghe bảo vị công chúa này tới kén rễ, nàng ta thích tên điện hạ ngốc hả? Mai Như nhìn về phía bọn họ, lắc đầu bảo. Đừng nói bậy, công chúa chưa đến tuổi cà kê nữa là chẳng qua trong nàng ta cao ráo thôi. Mạnh Uẩn làng hâm mộ quan sát A-mô. A-mô cao quá chừng, cao ngang ngửa cô nương 15 tuổi như Mạnh Uẩn lan, Mạnh Uẩn lan vốn sở hữu vóc dáng lùn lùn nhỏ xinh, trong nàng ấy y hệt một cô bé con. Khi cô công chúa đứng thẳng lưng, bộ ngực nàng ta nhô lên giống ngọn núi nhỏ. Mạnh Uẩn làng nhìn ngực mình, thiếu nữ biểu môi rồi hấp tấp dời mắt. A Mô vừa xuống xe ngựa đã thấy Phó Chiêu. Nhìn cậu làm nàng ta nhớ lại nỗi uất ức năm xưa khi bị cướp đất và cướp dưa. Bao cơn bực tức dâng trào, thế là nàng ta tức khắc chạy tới chỗ cậu. Phó Chiêu thấy mất mặt cùng cực khi một con nhóc cản đường và tìm cậu để cãi nhau trước bàn dân thiên hạ. Thiếu niên muốn bỏ đi, nhưng A Mô cứ chắn trước mặt. Cậu nghiêm mặt quá, tránh ra. A Mô đứng bất động mà trừng mắt với cậu. Hai người vẫn ông nói gà, bà nói vịt. Mặt phó chiều mỗi lúc một đỏ, cậu tức tới mức muốn xô nàng ta. May có Mai Như tiến lên giải vây. Thậm nhất đệ, công chúa điện hạ. Giọng Mai Như êm dịu nhưng chứa sức mạnh ngàn đình hài thần châm. Phó chiều thả lỏng người rồi vội chắc tay thi lễ. Tẩu tẩu, cậu cuối gầm đầu vì chẳng dám nhìn ma Như. Mai Như nhẹ nhàng nhắc. Thậm nhất đệ đi trước đi, nơi này để ta lo. Phó Chiều gật đầu trước khi cấp cáp cất bước như đang chạy trốn. Cậu nghe thấy một tiếng xì vang lên và bèn cáu kỉnh quay lại và đụng trúng ánh mắt chế giễu từ Mạnh ẩn Lan. Hai người nhìn nhau. Mạnh ẩn Lan miếm môi rồi quay mặt đi. Phó Chiều lườm nàng ấy một cái mới chạy tiếp. Trong mắt người khác, hành động lúng túng của Phó Chiều trông khá buồn cười. Có người trêu chọc. Thậm nhất đệ nên cưới vợ. Lý Hoàng hậu gật cù. bản cung đang chậm rãi chọn giúp thập nhất. Nhờ quan hệ với hạ thái phó, chu Tố Khanh được đặt cách hầu hạ bên Lý Hoàng hậu. Nàng ta cười chả lạ. Hoàng hậu nương nương, nghe đồn thập nhất điện hạ có người thương rồi. Ồ, Lý Hoàng hậu hiếu kỳ hỏi, ai thế? chu Tố Khanh lắc đầu, nàng ta đâu ngốc tới mức đi tiết lộ, chỉ cần gieo hạt giống nghi ngờ là Hoàng hậu sẽ tự khắc biết. Hồi ấy đâu chỉ mỗi nàng ta chứng kiến sự nhiệt tình như bị ma ám mà phó chiêu dành cho ma Như. Tống Ngọc ngồi gần đấy, cô ta liếc chu tố khanh, rồi thản nhiên nhìn sang chỗ khác. Sống ở hành cung đồng nghĩa với chịu sự quản khúc của hoàng hậu. Hôm sau, Mai Như dậy từ sáng sớm để đi thỉnh an bà ta. Bên trong phòng, Thái tử Phi cùng các vương Phi đã tới đông đủ. Bảo tuệ công chúa cũng có mặt. Mà Như thấy bảo tuệ là bức bối không thôi nàng thỉnh an hoàng hậu rồi ngồi cạnh bà ta sau đấy cúi đầu nghe người ta nói chuyện suốt buổi khi mọi người thỉnh an xong và chuẩn bị rời đi Lý hoàng hậu chật bảo các người ra ngoài trước đi để bản cung nói riêng với Yến Vương Phi mấy câu hành động này rõ ràng nhắm đến Mai Như nhưng cũng thầm nghĩ xem có chuyện gì lúc mọi người đã ra ngoài hết Lý hoàng hậu mở hết lời Yến Vương Phi Bản cùng cần nhắc nhở ngươi đôi điều Xin hoàng hậu chỉ bảo Mai Như thẳng thắng nói Lý hoàng hậu thở dài Yến vương đánh trận bên ngoài Ngươi thì xuất đầu lộ diện Để tiếp đãi a màu công chúa Ngươi phải thận trọng từ ngôn ngữ đến cử chỉ Đừng quên thân phận mình Nhị thần đã làm gì sai Sắc mặt Mai Như lạnh băng khi chất vấn Lý hoàng hậu két cái thái độ vô lễ này của Mai Như Bà ta lạnh nhạt dời mắt rồi than thở bản cung không tiện nói nhiều Người chú ý hơn là được Mai Như chả hiểu nổi Những lời nhắc nhở của bà ta Nàng biết hoàng hậu lẫn thái tử Sẽ chỉ mũi dồi vào mình song mấy câu không đầu không đuôi này Thật làm người ta hoang mang Hôm nay Lý hoàng hậu quyết tra tấn Mai Như Bà ta phái một vị mama họ tần Đi hầu hạ nàng Đồng thời bảo rằng Xung quanh ngươi toàn nhà hàng trẻ hết tuổi Tần ma rất cẩn trọng và đắc lực. Mai Như chả vui chút nào. trâu ma ma vốn định bám theo, nhưng nàng không đồng ý. Ai dèo hoàng hậu lại cho tần ma ma thay thế bà ta? Nàng rời khỏi phòng lý hoàng hậu, cùng nỗi bực bội lẫn khó hiểu. Mai Như suy đoán đủ thứ, việc gì đã xảy ra, mà khiến hoàng hậu ngờ vực nàng làm trái bổn phận. Cuối cùng, Mai Như nghe được đáp án từ miệng Tống Ngọc. Cô ta nổi giận thay nàng. Chẳng biết tình nô tài lắm miệng nào nói mũi với... Với ai? Mặt Mai Như rét căm căm. Tống Ngọc xấu hổ dừng giày lát rồi hạ thấp giọng. Nói thấy mùi thân cận với thập nhất đệ, không ngờ lại lọt vô tay mẫu hậu. Mai Như vốn đang tức giận, song vừa nghe tên Phó Chiêu là nàng cứng người. Quả thật, nàng từng rất thân với Phó Chiêu, hai người thân theo kiểu bất chấp ánh mắt người ngoài. Nhưng mối quan hệ ấy hoàn toàn trong sáng. Mai Như chưa hề có tình cảm nào khác với cậu Có điều Nếu chuyện này bị đồn thổi Thì khó biện bạch Suy cho cùng Phó Chiêu từng định cưới nàng Mai Như nặng nề thở dài Đêm hôm đó Nàng tính viết thư thông báo rắc rối trên với Phó Tranh song nữ tử cầm bút mãi Mà chẳng biết viết sao Nàng thật lòng không thể mở miệng kể hắn nghe Sau cùng Tờ giấy viết thư vẫn trắng bóc Nàng tự răng đe bản thân Trong thời gian này tốt xấu phải hành sự cẩn thận để tránh bị người ta nắm đằng chui. chuyển đi sang có thêm a mâu nên náo nhiệt hơn hẳn trước kia. Nàng ta như đang gây chiến với phó chiêu. Hãy tới giờ nghỉ là tìm cậu phần cao thấp, làm phó chiêu trốn không kịp. Mạnh ẩn Lan đi chơi, nhưng tiểu kiều thị vẫn giao cả đống bài tập cho nàng ấy. Thiếu nữ rầu rĩ ngồi trong xe đọc sách. Khi nghe tiếng động bên ngoài, thì nàng ấy lén lút vén rèm rồi nhìn xung quanh. À màu công chúa quấy rầy phó chiêu đến độ, hai bên gà bé chó sủa. Mạnh ẩn làng thấy vậy, bèn quay đầu nhìn Mai Như để cười cợt. Thật khó tin là có người đủ sức chỉnh đốn tên tiền hạ ngốc. Mai Như buộc miệng thốt. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi. Nói những lời này khiến Mai Như ngẩn ngơ một lúc. Từ ngày bị Lý Hoàng hậu cảnh cáo, nàng luôn suy xét hôn sự của phó chiêu. Cậu mau chóng thành thân thì mới giúp hai người tẩy sạch phần nào quan hệ thổ sư Nhưng mà như chọn tới chọn lui vẫn chưa thấy ai phù hợp với Phó Chiêu. Tính cậu hấp tấp nên nàng muốn chọn một người chính chắn Có điều chẳng mấy ai trong kinh thành phù hợp tiêu chí này. Mà như thẩn thợ nhìn ra ngoài Phó Chiêu đã biến mất tâm để lại một A-mô giận dữ với đôi mắt sáng ngời. Mà như thấy thế liền lắc đầu. Nàng còn chả biết A-mô có nhớ nhung Phó tranh thật không thì sao dám khiến mọi việc loạn thêm. Trên hết, người tính toán như a màu cũng chẳng hợp với Phó Chiêu. Mai Như kéo rèm, nàng vừa quay đầu là ánh mắt dừng trên Mạnh Ẩn Lan. Nàng hơi sững sờ khi thấy dáng vẻ chững chạc xinh đẹp của Mạnh Ẩn Lan. Thế nhưng nàng vẫn ngầm lắc đầu. Mạnh Ẩn Lan biết chuyện giữa nàng với Phó Chiêu, sao Mai Như có thể đẩy nàng ấy vào tình cảnh ngượng ngệu đó. Chương 121, giữa tháng 9 Lúc Mai Như rời kinh, Một lá thư bí mật được gửi từ phủ Yến Vương đến Liêu Đông. Nếu cưỡi ngựa cấp tốc thì từ Kinh Thành tới ngọn núi biên giới cần khoảng một ngày rưỡi. Phó Tranh đang ở thành Liêu Dương. Nơi đây chiến tranh loạn lạc nên hắn không ở trong thành khi lá thư đến. Ngày thắng trận trở về, Phó Tranh mới thấy một lá thư nằm trên bàn. Hôm ấy là giữa tháng 9. Đây là thư từ Thạch Đông. Trên bàn chỉ có mình lá thư này. Nội dung thư thông báo việc Mai Như tháp Tùng A-mô tham gia kỳ săn mùa thu. Phó tranh đọc lướt qua mà không khỏi nhíu mày. Hắn chẳng nghỉ ngơi suốt mấy ngày liền. Hiện giờ mắt hắn đỏ ngầu và vương đầy tơ máu. Hai hàng lông mày cho lại khiến hắn trông mệt mỏi gấp bội. Phó tranh thở dài. Hắn đã dặn Mai Như đừng chạy lung tung, nhưng nàng chẳng những chạy mòn còn tới tận bãi săn. Bãi săn đông người nhiều chuyện. Thái tử giống hổ rình mồi. chưa kể còn một a mô tinh quái kè kè nàng gương mặt phó tranh xa sầm nói đến đây tính mà như quá thẳng vừa cứng cỏi vừa bứng bỉnh nàng chẳng có mù mô cũng như vô tư hết mức vì nàng không nghĩ cách bài bảy người khác nên đương nhiên dễ dàng bị người khác gai phó tranh nghĩ tính mà như chả có gì xấu nàng cứ ngây ngô ở bên hắn là đủ phó tranh chỉ thấy bình yên thôi dù sao chăng nữa mọi chuyện đều có hắn lo song hiện tại Việt Nam không ở trong tầm mắt Khiến phó tranh lo lắng khôn nguôi Thành liều dương tháng 9 đã bắt đầu lạnh Hắn mặc áo gấm dày đến nỗi Đội tâm cũng nặng trĩu. Phó tranh cầm bút viết tin chiến thắng gửi về kinh Hắn chấm mực rồi khựng lại Sau đấy buồn tiếng thở dài Đoàn người nhộn nhịp rời kinh Họ tới bãi săn vào giữa tháng 9 Thời tiết cuối thu khá mát mẻ Mọi người thu xếp hành lý Rồi đến tỉnh An Hoàng Hậu mạnh uẩn lang ở với mai như để tiện trò chuyện nên hai người đi chung mới đi vài bước thì họ bắt gặp mai tiến cùng mấy vị phu nhân nhà quan khác mai tiến luôn nở nụ cười hòa nhã và có thể tiếp chuyện bất kỳ ai những vụ nhân kia ai cũng thích kết giao với nàng ấy nhóm người thấy mai như liền đồng loạt chào hỏi nàng mai tiến thì lễ theo bọn họ yến vương phi mai như vội miễn lễ nàng đỡ mai tiến nhị tỷ tỷ khách sáo quá Vương phi khách khí rồi mai tiếng cùng kính đáp nàng ấy coi trọng lễ nghi nhất một là một hai là hai tuyệt đối sẽ chẳng cư xử vô phép dù chỉ một chút mai Như biết tính nhị tỷ nàng không ép mai tiếng sửa hết xưng hồ nữa những người khác tự giác đi sau vài bước để ba chị em đi riêng với nhau mai tiếng hỏi mạnh Nguyễn lan bao giờ lan nhi mới về tẩu tẩu ạ mỗi muốn ở với tuần tuần mạnh Nguyễn lan ôm tay mai như mai thiến rằng đừng vô lễ thế, muội nào có vô lễ, mạnh ẩn lan nói muội và tuần tuần thân nhau lắm. nàng ấy nháy mắt ra hiệu với mai như, thế là mai như mở miệng phụ họa. đúng đó, vậy tỷ tỷ cho ẩn lan ở với ta đi, hai người ở chung mới vui. không ổn đâu, mai thiến lắc đầu, ôn tồn khuyên. lan nhi, muội đã làm phiền vương vi suốt quãng đường tới đây, ca ca muội ái nấy lắm đấy. Mai Như nghe Mai Thiến nhắc đến Mạnh An, bèn nhân tiện hỏi thăm. Nhị tỷ tỷ, an biểu ca. Nàng vừa thốt ra xưng hô ấy là hết tắp sửa lời cho đúng cuồng phép. Dạo này tỷ phù sao rồi. Từ nhỏ tới lớn, Mai Như đều gọi Mạnh An là biểu ca. Nàng chỉ gọi vì quen miệng. Nhưng chính xưng hô này từng khiến phó tranh của trách nàng. Nguồn cơn mọi chuyện là hồi sinh nhật nhị tỷ, Mai Như định tặng Mai Thiến một bức tranh. nàng tận dụng lúc phó tranh chưa rời kinh để hỏi hắn vương phủ có tranh của ngô chi phủ không khi ấy phó tranh thờ ở đáp không có năm kia đạo tri đã xin ta bức tranh Mai Như hơi bất ngờ nàng buộc miệng thốt biểu ca mặt mũi người nọ lập tức đen xì hắn thẳng thường nhắc hắn là tỷ phu của nàng đấy một câu đó thôi đủ làm Mai Như luống cuốn Mai Tiến hiểu ý tứ trong lời Mai Như nói nàng ấy mỉm cười chàng vẫn thế. Trong lúc mọi người hàng huyên, họ đã tới bên ngoài lều của hoàng hậu. Cung nữ nói: "Nương nương không khỏe, hiện giờ thái tử điện hạ và thái tử phi đang chăm sóc nương nương, cảm phiền vương phi cùng các vị phu nhân hãy chờ một lát, nô tỳ sẽ pha bẩm báo." Mai Như kẻ gật đầu, Mai Thiến đứng cạnh nàng, cô gái hơi biến sắc rồi gượng gạo cúi đầu. Thái tử nghe nhóm Mai Như đến thỉnh an, bèn tự giác cáo lui. gã nhớ nhung người con gái ngoài kia nên chân bước vội vàng quả nhiên vừa rời lều mẫu hậu là thấy nàng mà như luôn nổi bật nàng giống đóa hoa mọc thẳng tắp và thừa sức dụ dỗ người ta ngắm nhìn thái tử đâu thể nhìn chồng chọc mãi vì vậy gã đưa mắt sang bên cạnh chỉ thoáng nhìn thôi mà cơ thể gã cứng đờ trời đất tiên hạ phàm tuy gã thấy mỗi phần nửa cương mặt đối phương nhưng đủ biết nàng ấy sở hữu, hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trắng cao mày ngài làn da trắng mịn thân hình yếu điệu toát lên vẻ nhu mì nét đẹp mềm mại ấy từ ngọn gió thổi qua thảo nguyên khiến lòng người cũng mềm theo tim thái tử hứa đập thình thịch gã lại nhầm ma Như một người mỏng manh một người rực rỡ hai người đều cào ngứa lòng gã Mai Như cảm nhận được ánh mắt thái tử đảo qua đảo lại giữa hai chị em nàng lạnh lùng ngẩng đầu nhìn gã đồng thời chào điện hả thì lễ xong nàng dẫn mai tiến mạnh uẩn lan cùng mọi người vào lều hoàng hậu ngồi xe ngựa nhiều ngày liền rất mệt mặt lý hoàng hậu lộ rõ sự uể oải và trong bà cực kỳ rã rời thái y đã tới khám trước nhóm mai như tỉnh an xong thì hoàng hậu cho phép họ lui xuống mai như nhìn nhị tỷ thì nghĩ đến ánh mắt xấu xa ban nãy của thái tử nàng thấy mai tiến lúng túng cúi gầm đầu bèn quay sang bảo mạnh uẩn lan lan nhi tốt nhất là muội về ở chung với nhị tỷ tỷ đi. Mạnh ẩn lang bối rối hỏi. ơ sao thế? tuân tuân không thích ở chung với ta à? làm gì có? mai Như cười cười. sắp tới ta phải đi chung với a mâu công chúa biết. nhị tỷ tỷ không biết cưỡi ngựa nên ở một mình sẽ buồn lắm. thật ra nàng chỉ muốn Mạnh ẩn lang bầu bạn bên mai thiến nhằm giảm thiểu cơ hội gã thái tử tẩm lậm tiếp cận nhị tỷ. ừ. Mạnh ẩn làng ngật đầu đồng ý, Mai Thiến thoáng sửng sốt, đôi mắt nàng ấy đượm vẻ hoang mang Sau khi về lều, Thái tử sai người lén tìm hiểu. Giây phút biết người tựa tiền trên trời là nhị cô nương Mai Phủ và cũng là nhị đại đại Mạnh Phủ. Lửa giận bừng cháy trong lòng Thái tử. Mai Phủ giấu nhẹm hai cô nương tươi ngon mọng nước, gã chưa ăn được lấy một người. Thái tử hùng hằng chửi rủa Trong cả ngứa ngay hết khôn cùng lúc nhớ lại dung màu đẹp tuyệt trần của cô chị. Có điều, gã tê tái cả người khi nghĩ về nhan sắc kém hơn chút đỉnh nhưng lại cứng rắn tận xương tủy của cô em. Thái tử phần phần lắm, nếu so sánh thì đàn bà vừa nhu vừa cương vẫn thú vị hơn. Họ có thể kích thích ham muốn chinh phục trong đàn ông. Hẹn chi lão thất cưới nàng. Thái tử than Người bắc liêu đã tới bãi săn, bọn họ chủ trì bữa tiệc đêm nay. Năm ngoái triều ngụy bại trận vô số lần dưới tay họ, thậm chí phải cắt bỏ vài tòa thành ven sông Liêu. Thành thử bên triều ngụy chả dám ngẩng đầu. Duyên xương đế xấu hổ bội phần, bữa tiệc sặc mùi đao kiếm và cãi cọ ồn ào. Lý Hoàng hậu ngồi phía trên mà mặt mũi mệt mỏi thấy rõ. Hôm sau lúc mai như đến thỉnh an Hoàng hậu cùng a mô, chu Trố Khanh cũng có mặt, chứ không chỉ mỗi thái tử phi ở đấy. Dạo này thái tử không hoàn thành tốt công việc của mình, nên rất cần hạ thái phó trợ giúp. Hôm nay nhìn Lý Hoàng hậu từ tỉnh hơn hẳn, bà ta đang khen nhàn an thần do chính chùa tố khanh điều chế. Hóa ra tối qua chùa tố khanh dân nhàng này, vì thấy Hoàng hậu cứ lờ đờ, nhàn có mùi cực nhẹ, khi đốt thì khó phát hiện, nhưng hương thơm thấm vô cả ruột gan Hoàng hậu thích lắm, bà ta luôn miệng khen chùa tố khanh. a mù bảo mai như, ta có thể lấy một ít không? Nàng ta chưa từng thấy loại nhang này ở Tây Khương nên tò mò quá đổi. Mà như hỏi chú Tố Khanh thì nàng ta cười vui vẻ. Tất nhiên rồi. Sau đó nàng ta nói với A-mô, lát nữa tần thiết sẽ tự mang đến cho công chúa. Chú Tố Khanh nói câu này bằng tiếng Tây Khương phổ thông. A-mô sửng số, hai mắt mở to thô lố lúc ngỡ ngàn hỏi. Ngươi biết tiếng nói của chúng ta. Chú Tố Khanh ngượng ngùng đáp. Chỉ hiểu một chút thôi ạ. bà như nhìn chu Tố Khanh, thầm nghĩ tất nhiên nàng ta sẽ chẳng cam tâm làm thị thiếp đông cung. chu Tố Khanh cũng thật lợi hại khi học những thứ này trong âm thầm. Lý Hoàng Hậu kinh ngạc khen ngợi. Không hổ là người cho Hạ Thái Phó dạy bảo. Tống Ngọc đỉnh đạt kết chuyện. Mình còn dở nhất, chả có kiến thức gì cả, suốt ngày chỉ biết lông bông. Thần thiếp không dám. chu Tố Khanh vội cúi đầu, Tống Ngọc cười giòn giả khi trấn an chú Tố Khanh. Chú Lương Viện đừng khiêm tốn thế. Cô tài giỏi vậy thì ta cũng được hưởng ké vinh quang. Cô ta ăn nói tếu táo, khiến Lý Hoàng hậu cười rộ. Căng lều nhất thời tràn ngập tiếng cười đùa. Đột nhiên tiếng cãi cọ ầm ỉ vang lên bên ngoài. Lý Hoàng hậu bất mãn gọi người vào chất vấn. Bên ngoài có chuyện gì thế? Cùng nữ trả lời. Thập nhất Điện Hạ muốn tỉ thí với người Bắc liêu ạ. Ồ... Lý Hoàng hậu hào hứng đề nghị. Chúng ta ra ngoài xem sao. Phó Chiều đang thách Bắc liêu thi đấu cửa ngựa bắn tên, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt, làm mọi người quay lại xem. A Mâu trè môi khi biết Phó Chiều sắp thi đấu, nàng ta bảo mai như Các người chỉ đến thế thôi sao? Giọng cô công chúa khá lớn, dù Phó Chiều không hiểu thì vẫn biết nàng ta chẳng nói gì hay ho. Cậu lạnh lùng trừng mắt, A Mâu khinh khi dời mắt. Hoàng hậu dẫn các quý cô lên ngồi ở trên cao, bên trái may như là a bên phải là mạnh ẩn lan. Phó chiều vừa bước ra thì các cô cái đều ngẩn người. Thiếu niên đội quan vàng, mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen bó sát, hòa văn được thêu bằng tơ vàng chỉ bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vạt áo bay phấp phới, gương mặt lãnh đạm, cộng thêm cây cung lớn trên lưng, khiến cậu như đang tỏa ra sát khí. Mai Như nhìn mà thầm than rằng phó chiều quá giống phó tranh năm xưa. Nếu chỉ xét bề ngoài thì hai người cùng sở hữu dáng người cao ráo lẫn vai rộng eo hẹp. Chẳng qua phó tranh hiếm khi cười nói và mặt mày lạnh băng nên mới làm người ta sợ hãi một cách không rõ nguyên do. Mai Như nhớ đến vụ Lý Hoàng hậu cảnh cáo nàng đềm nhiên nhìn sang chỗ khác chứ không dõi theo phó chiều nữa. Mạnh ẩn làng cũng thấy phó chiều khác xa ngày thường. Nàng ấy thì thầu bên tay Mai Như Đúng là người đẹp bị lụa, lúa tốt vì phân. Nội tâm hắn đảm bảo vẫn là một tình ngốc. Mai Như khẽ cười. Muội toàn coi thường hắn. Mạnh ẩn lan biểu môi không đáp trả. Hôm ấy điều khiến mọi người líu cả lưỡi. Là phó Diêu thắng liên tiếp hai trận. Bắc Liêu không phục và muốn tị thi tiếp. Lần này tới lượt các cô nương thi đấu. Công chúa Bắc Liêu giỏi cửa ngựa bắn cung. Bọn họ ngạo mạn ngẩn cao đầu. Bảo tuệ công chúa tức tối, nàng ta muốn thi thố từ lâu rồi. Mấy cô công chúa liếc bảo tuệ rồi hỏi Lý Hoàng hậu, Hoàng hậu, người thắng chúng ta ba năm trước đâu? Câu này ám chỉ Mai Như, năm ấy nàng thắng cuộc đua ngựa làm bằng họ nhớ tới bây giờ. Lý Hoàng hậu cười xấu hổ, còn bảo tệ công chúa tức tối dầm chân. Mai Như đã lấy chồng nên tất nhiên đâu thể vô tư tham dự mấy việc này, nhất là Lý Hoàng hậu còn đang canh chừng nàng. Nàng không đi, nhưng a mâu lại muốn đi. Lý Hoàng Hậu gật gù Cũng được. Mà Như lén hỏi Mạnh Ẩn Lan. Ẩn Lan muốn thử không? Hồi trước nàng từng dạy Mạnh Ẩn Lan cưỡi ngựa mà. Mạnh Ẩn Lan nhàn nhó lắc đầu. Ta đi làm gì cho mất mà. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng ấy quá kém. Chưa kể tiểu kiều thị quản thúc khiến nàng ấy không cưỡi ngựa suốt hai năm qua. Hiện tại e rằng nàng ấy còn chả lên nổi ngựa. Thế thì sau đủ sức thi tài? Mạnh Uẩn làng ngồi tại chỗ nắm tay Mai Như và xem những cô nương tràn trề sức sống kia bày ra tư thế hiên ngang. Nổi bật nhất là a mâu người đang dẫn đầu. Nàng ta y hệt một ngọn lửa, ai nhìn cũng kinh hãi Mạnh ổn làng hâm mộ tột cùng. Hôm đó a mâu giành hàng nhất. Lúc nàng ta đến nhận thưởng trước mặt đế hậu, Lý Hoàng Hậu bảo chuyên xương đế. Công chúa tài ba thế này thì hay là giữ lại nước chúng ta? Duyên Xuân Đế cười ha ha. Ông gật gù. Quả thật, rất xứng để giữ lại. A-mô đi chuyến này với mục đích kén rẫy nhưng nàng ta không tính chọn rẫy từ mỗi triều nghị. Nàng ta đến bãi săn nhằm tìm cơ hội trong Bắc Liêu. Kết quả thi đấu bàn nảy là để họ chứng kiến năng lực của nàng ta. Nếu có thể mừng sức Bắc Liêu thì Tây Khương sẽ thoát ly khỏi triều ngụy Đây đúng là một mũi tên trúng mấy con chim. vì thế A-mô chỉ cười ngây ngô trước câu nói đùa từ Duyên Xương Đế lẫn Lý Hoàng hậu, nàng ta giả vờ ngây thơ cho qua chuyện. Sau khi được ban thưởng, A-mô khiêu khích những mày lúc đi ngang phó chiêu. Lý Hoàng hậu quan sát mấy ngày liền và phỏng đoán A-mô công chúa để ý phó chiêu. song bà ta không định tán thành hôn sự giữa hai người. Ai cưới cô công chúa này sẽ chiếm giữ thế lực Tây Khương. lý hoàng hậu không muốn cho phó chiêu kiếm hời vì như thế phó tranh cũng có lợi bà ta thấy phó chiêu khinh khì quay mặt đi chẳng biết cậu thấy gì mà cuốn cuồng cúi đầu suy cho cùng phó chiêu không phải người bụng dạ khó lường động tác tránh né kia vừa gấp gáp vừa cứng nhắc lý hoàng hậu nhìn theo ánh mắt cậu để bắt gặp mai như ở gần đó bà ta hết nhìn mai như rồi là nhìn phó chiêu và lặng lẽ nhíu mày đầy ghét bỏ Gió thổi nguyên buổi sáng Làm Mai Như hơi đau đầu Bụng nàng cũng đau nữa Vì vậy đến giữa trưa thì nàng về lều nghỉ ngơi Tỉnh cầm sữa sang giường Ý thiền hậu hạ ma Như thay đồ Vị tần ma ma do hoàng hậu Ban cho im liềm Bà ta nhìn chằm chập mọi người làm việc Với khuôn mặt lạnh băng Hành động này khiến mọi người mất tự nhiên Mai Như bèn bảo Ma ma đi dùng bữa đi Tần ma ma nghiêm chỉnh đáp đa tạ vương vi quan tâm Lão nô không mệt cũng không đói Dứt lời Bà ta tiếp tục đứng thẳng lưng Mai Như thở dài. Phó tranh nói đúng chồng ma dễ đối phó hơn tầng ma nhiều Nàng xoa xoa huyệt thái dương Đúng lúc a mâu vào tìm nàng a mâu thấy mặt nàng nhợt nhạt Thì mất hứng hỏi Người mệt hả? Để ngủ đi Ta tìm chu lương viện chơi cùng Nàng ta kết bạn với chu Tố Khanh Chỉ trong một buổi sáng Lúc Mai Như tỉnh dậy Ý thiền thông báo hồi nãy chu cô nương ghé qua chỗ công chúa để tặng nha an thần hiện giờ đang cưỡi ngựa săn bắn cùng công chúa mai như gật đầu chu tố khanh âm thầm học tiếng tây khương phổ thông nên nhất định sẽ tìm dịp chỗ tài nay cơ hội ở ngay trước mắt thì sao nàng ta chịu bỏ lỡ hệ nghĩ đến chu tố khanh là mai như thiếu thoải mái nếu nàng ta tình nguyện đảm nhiệm công việc cực nhọc kia thì nàng sẽ trả tranh giành chu tố khanh là kẻ hai mặt khéo nàng ta đang mù toàn chuyện xấu ấy chứ. Đêm hôm đó, duyên xương đế mở tiệc. mà như hơi nôn nao, nàng uống vài chén rồi môi chóng rời bữa tiệc. chu Tố Khanh vừa theo dõi nàng, vừa ngầm cười. Nàng ta đưa mắt nhìn phó chiêu. Nhờ thắng hai trận tử thí, mà hôm nay rất nhiều người mời rượu phó chiêu. Mặt cậu đỏ gay, đầu óc thì ván vất những bóng người trước mặt cậu cứ đè lên nhau. Mới nãy chuyên xương đế còn bóng gió rằng sẽ định hôn sự cho cậu và có khả năng người được chọn là a -mô. Cứ nghĩ tới việc đến Tây Khương cưới công chúa là Phó Chiêu thấy phiền quá mức, Tâm trạng khó chịu kích thích thiếu niên uống thêm mấy chén rượu. Thành thử mặt mũi càng đỏ hơn. Gió đêm lạnh làm người ta nhức đầu. Phó Chiêu lắc lắc cái đầu nặng trịch rồi đứng dậy đi dạo cho tỉnh rượu. Đầu óc chán ván khiến cậu không biết đi hướng nào Cậu bần thần một hồi mới phát hiện mình đã tới mặt sau bãi săn. Đằng sau bãi săn là một sườn dốc cũng là nơi cậu dạy mai như bắn tên. Phó chiêu thận thợ rồi gấp rút lắc đầu ngoài ngoại. Cậu dặn dò thái giám đứng phía sau trước lúc đi loanh quanh một mình. Nơi đây yên tĩnh chứ chẳng huyền náo giống đằng trước. Cách đó không xa truyền đến tiếng ngựa hí vang. Toàn thân phó chiêu cứng đờ lúc chạy về nơi phát ra âm thanh. Đập vào mắt cậu Là bóng người nhỏ xinh đang tập trung luyện cưỡi ngựa. Nàng ấy cố mãi mà chưa lên đựa được. Còn liên tục dục nha hoàng đứng cạnh trợ giúp mình. Hình ảnh ấy tếu quá sức. Phó Chiều nhìn hết nổi đang phi cười. Thiếu nữ bực bội quay mặt lại. Người đứng dưới ánh trăng trong veo là Mạnh ẩn Lan. Phó Chiều ồ à, Cậu lại gần rồi cất tiếng chê bai. Đến giờ mà vẫn chưa biết cách lên ngựa hả? Mạnh ẩn Lan phản pháo. Ai mướn ngài nhiều chuyện thế? nàng ấy thấp bé nên khó lên xuống ngựa sao nàng ấy có thể không bực khi người khác thấy cảnh mình chật vật luyện tập trong lén lút phó chiều giữ ngựa giùm nàng ấy cười bảo thử lại xem ai mướn ngài giúp chứ nhanh lên bản hoàng tử hết kiên nhẫn giờ phó chiều cắt cổng mạnh uẩn làng lặng thanh dây lát rồi cầm dây cương mà dẫm lên bàn đạp cô gái nhảy một cái là lên được lưng ngựa phó chiều buông tay và vỗ nhẹ mông ngựa Con vật chậm chạp cất bước Mạnh ẩn Lan hơi căng thẳng Nàng ấy nhớ kỹ các bước mà như dạy mình Bèn thử kẹp bụng ngựa Thế là nó bắt đầu chạy với tốc độ tương đối chậm Chẳng mấy chốc, Nàng ấy càng cười càng thành thạo Gió thổi bên tai khiến người ta sảng khoái Mạnh Uẩn làng quay đầu cười nói Đa tạ điện Nơi phó chưa vừa đứng trống không Mạnh ẩn làng im bặt Nàng ấy bối rối hỏi nha hoàng Điện hạ đâu Nhà hoàng đứng xa nên không thấy rõ, nàng ấy câu mày Hình như điện hạ bỏ đi vì có nhà hoàng hậu hạ yến vương phi đến mời. Mạnh uẩn làng vừa nghe là người hầu của Mai Như liền đanh mặt. Đừng nói bậy. Nhà hoàng vội vã gật đầu. Chương 122 Mưu đồ của mỗi người Mấy ngày nay Mai Như tới tháng, tay chân đã lạnh mà nàng còn trúng gió ở bãi săn. Thành thử nàng nhức đầu tới mức vừa đứng dậy là mặt trắng đáng sợ và thấy trời đất quay cuồng. Do sức khỏe kém nên nàng chỉ uống hai chén rượu ấm rồi sớm cáo lui. Dù sao chăng nữa, bên cạnh a mâu còn nữ quan với chư tố khanh. Hoàng hậu không ngăn cản, thậm chí bà ta ôn tồn dặn nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc về đến lều, ý thiền đi kiếm thêm lò sưởi trong lúc tỉnh cầm hầu hạ mà như rửa mặt chải đầu. Tần ma ma đứng cạnh với gương mặt đạnh tanh. bà ta im lìm giống hệt thần giữ của bà ta là người của hoàng hậu và nơi đây ngay gần hoàng hậu nữa mọi người phải nhịn tầng ba ma vì mai như không thể đối đầu trực tiếp với chủ nhân bà ta tỉnh cầm thấy sắc mặt mai như nhợt nhạt bèn lo lắng nói cô nương có cần mày thấy y không tầng ma ma nghe vậy liền nghiêm khắc giáo huấn quy củ là quy củ không thể coi nhẹ dù chỉ một chút tự vá mặt đi Vị ma nói năng chẳng giữ thể diện cho ai. Thật ra đây là yêu cầu từ Lý Hoàng hậu. Bà ta muốn tần ma ma thiết lập sự uy nghiêm của Hoàng hậu trước mặt Mai Như và tận tình dạy dỗ kẻ không hiểu phép tắc này. Mai Như ấn huyệt thái dương, mất chuyện nhẫn bảo. Chỉ là một cái xưng hô thôi, ma đừng để ý. Vương phi nói sai rồi, quy củ tổ tiên để lại luôn đúng. Tần mama trưng ra bộ mặt hà khác, bà ta cúi đầu về phía ngoài lều rồi lạnh lùng đề nghị nếu vương phi thấy lão nô nói sai thì xin hãy mời hoàng hậu nương nương lại để phân xử tần ma ma bắt chẹt làm ma như nhíu mày nàng vừa định mở miệng răng dậy thì tỉnh cầm vừa ngăn cản vương phi nô thì sai rồi nô tỳ không biết giữ quy củ nên ăn nói vô lễ nàng ấy không muốn cô nương tranh cãi với hoàng hậu vì mình càng chẳng muốn cô nương khó xử nói xong nàng ấy lập tức giơ tay cho mình một bạt tay tiếng chát vang lên to rõ toàn bộ căn lều tức khắc lặng như tờ chẳng mấy chốc một bên má của tĩnh cầm đỏ bừng tới chói mắt mà như luôn bên vực người phe mình nàng vừa nặng nề nhìn mặt tĩnh cầm vừa bất mãn răng đe bây giờ ai là chủ nhân ai là nô tài có những kẻ quên mất thân phận của chính mình bản vườn vì tạm thời chưa xét đến chuyện này nhưng hôm nay Cảm viện ma ma nếm thử cảm giác khi tự vã miệng xem. Tần ma ma đứng bất động với gương mặt vô cảm, giọng bà ta lạnh băng. Nếu vương phi thấy lão nô sai, thì hãy bẩm báo hoàng hậu, lão nô sẽ tình nguyện chịu phạt. Mai như điên tiết, năng tức tới nỗi các thứ ở trong bụng liên tục chạy xuống. Nó cay đầu đớn làm tráng nàng lấm tấm mồ hôi. Tỉnh cần gấp cáp lau mồ hôi cho Mai Như, đồng thời sai một tiểu nha hoàng. Mong mời thấy y đến, Không cần. Mai như quá. Tiểu nha hoàng dừng phát lại rồi luống cuốn đứng tại chỗ. Mai như lãnh đạm nhìn tầng mama, ma xong chẳng nói tiếng nào. Cả căn lều chìm vào tĩnh lặng không ai dám thở mạnh. Mai như vịnh tay tỉnh cầm để đứng dậy rồi đến trước mặt tầng mama. Đáng lẽ nên cho tỉnh cầm đích thần làm việc này nhưng bản vương phi sợ bẩn tay nàng ấy. Hôm nay ma ma hãy tự xử đi. Bản vương phi sẽ đứng đây nhìn. Tầng mama đứng yên Bà ta đấu tranh tư tưởng mãi và cuối cùng tự tác vào khuôn mặt già nua. mà Như dời mắt rồi ra lệnh. lùi xuống hết đi. Tiểu nhà hoàng thoáng sửng sốt. Nàng ta chột dạ chạy ra ngoài. Sau khi tầng ma ma rời đi, trong lều chỉ còn hai chủ tớ. Tỉnh cầm bước trước lên tiếng. Cô nương hạ tất phải bên vực nô tì. Làm vậy coi như cô nương hoàn toàn chống đối hoàng hậu. Mai Như trả lời. Nói thế là sao? ngươi và ý thiền là hai tri kỷ của ta. Ta không che chở các ngươi thì che chở ai? Hai nhà hoàng trung thành theo nàng, nhưng kiếp trước không được sống yên ổn. Kiếp này còn bị người ngoài ức hiếp. Bất kể thế nào, mà như cũng chẳng nuốt rồi cục tức này. Huống hồ, hoàng hậu chứng bắt nàng từ lâu, chứ có phải giờ mới ghét đâu. Người ta bắt nàng tỉnh cầm, mà nàng không trút giận thay, thì đúng là ăn thiệt rồi. Tỉnh cầm gạt lệ, có những lời ấy của cô nương là nô tỳ vui lắm rồi mong về sau cô nương đừng bốc động vậy lúc ý thiền về Mai Như cho tỉnh cầm lui ra người nghỉ ngơi đi Mai Như dặn dò nàng thấy tỉnh cầm tính nói gì đó bèn trừng trụ mau đi đi bảo mấy tiểu nhà hoàng đắp lạnh cho mặt ngươi để mai ta khỏi phải thấy tỉnh cầm gật đầu với đôi mắt đỏ hoe ý thiền sưởi ấm đệm chăn rồi hầu hạ Mai Như nghỉ ngơi vụ tranh cãi ban nãy khiến đầu mai như choáng ván bội phần bụng bộ nàng đau quằn quại hễ nằm xuống là đầu ván mắt hoa và khó chịu cùng cực ý thiền thổi tắt nến sau đấy ngồi cạnh chay huyệt thái dương cho mai như Cung cạnh trước mắt nàng trở nên nhòe nhòet mai như cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút nàng ôm lò sưởi vào lòng rồi mệt mỏi nhắm mắt khi nhắm mắt lại tiếng mú hát bên ngoài vang lên khe khẽ âm thanh ồn ào quá mức tim nàng đập nhanh tới nỗi cả người nôn nao ngột ngạt mày như cẩn thận dặn ý thiền ta ngủ một lá, người nhớ canh chừng kỹ đấy nô tị biết ạ ý thiền khẽ hắt đáp tại bữa tiệc náo nhiệt một nha hoàng tới thì thầm mấy câu bên ta chu tố khanh chu tố khanh vừa nghe vừa hững hờ nhìn đằng trước phía trước có vài phụ nữ đang nhảy múa cứ đến chỗ huyền náo là họ lại bưng ra một chén rượu ngon mùi rượu khiến người ta chấn choáng chu tố khanh đợi bao lâu mới gặp được cơ hội hủy hoại Mai như ở ngày trước mắt nàng ta chẳng thể kiềm nén chỉ muốn tận mắt chứng kiến vở kịch hay cũng như đề phòng bất trắc chùa tố khanh ngồi thêm trong chốc lá rồi cho mày xin lỗi a mâu công chúa ta không quen người hiếm mùi rượu nên hơi thiếu thoải mái ta sẽ đi dạo loanh quanh và mau chóng trở về a mâu quay đầu lại nở nụ cười ngây thơ hai chúng ta đi chung đi ta cũng thấy chán quá chu tố khanh thoáng trầm mặt trước lúc gật đầu vâng ạ tống ngọc ngồi phía trên cô ta thấy chu tố khanh rời bữa tiệc bèn nhấp ngụm rượu ý cười xẹt ngang đôi mắt sau khi liếc thái tử ngồi cạnh mình tống ngọc giày mắt và chẳng ai phát giác điều gì khác thường trên mặt thái tử phi chu tố khanh thong thả đi dạo cùng a Mô nàng ta dừng chân khi thấy lều của mai như từ xa sao trên trời thật lạnh xung quanh là khung cảnh náo nhiệt đến mức khuấy tung lòng người ngay cả lính tuần tra cũng trốn vào một góc để uống rượu chú Tố Khanh phấn khích nhìn căn lều trong bóng đêm kia như thể kế hoạch đã thành công đột nhiên tĩnh cầm bước vào lều có vẻ đàn ấy đang kiểm tra tình hình bên trong lát sau đàn ấy ra ngoài nói chuyện với Ý Thiền không biết hai người trao đổi gì nhưng tĩnh cầm yên tâm rời đi còn Ý Thiền vào lều và mãi chẳng ra Đây là hai đại nha hoàng thân cận của ma Như, vô cùng trung thành cũng như luôn theo sát chủ nhân. Chủ Tố Khanh nhíu mày, việc này thật khó giải quyết. Cơ hội mất đi sẽ chẳng trở lại. Nàng ta vất vả chờ đến kỳ săn mùa thu, chờ đến khoảnh khắc này, thì sao chịu từ bỏ vì một con nha hoàng? Chủ Tố Khanh hận ma Như tận xưng tủy, nàng ta không thể chờ thêm lấy một khắc. Nàng ta liếc mắt ra hiệu cho nha hoàng của mình, Xong a Mâu bất chợt nở nụ cười đáng yêu. a Mâu khuyên. Chú tỷ tỷ đừng làm thế, sẽ lòi đuôi đấy. Nàng ta cười khi nói mấy lời này, nhưng giọng điệu nghe nham hiểm một cách đáng sợ. Chú Tố Khanh giật mình, A-mô chỉ chớp chớp mắt rồi nói lấp lửng. Ta sẽ mau chóng quay lại. Nàng ta đi đâu? Chẳng lẽ nàng ta lại giúp bôi nhọ mai như cùng phó chiêu? Chú Tố Khanh trả vờ không hiểu và nghi hoặc nhìn A-mô. A mô nhứng mày, nụ cười nằm nguyên trên môi nàng ta Cô công chúa cười quỷ quyệt với cặp mắt đầy sự thâm độc khó lường Ngay sau đó A mô ung dung dẫn thị nữ tiến về lều của Mai Như Chùa Tố Khanh thấy vậy thì tiêm đập điên cuồng Nàng ta nhìn căn lều từ đằng xa lặng lặng đợi xem A mô định làm gì Chẳng mấy chốc A mô gọi ý thiền ra ngoài và trong lều chỉ còn một người Khỏe môi chùa Tố Khanh cong lên thành nụ cười lạnh lẽo Mục đích của chùa Tố Khanh là phá quan hệ giữa Mai Như với phó tranh. Nàng ta có thể bất chấp thủ đoạn để hủy hoại đoạn nhân duyên của hai người. Để xem về sau họ làm vợ chồng thế nào, khi chị giàu em chồng gian giếu dẫu tiếp tục làm vợ chồng, thì đây cũng sẽ thành nỗi vướng mắt trong lòng phó tranh. Chùa Tố Khanh càng nghĩ càng sung sướng, đôi mắt nàng ta ngập tràn ý cười. Tuy nhiên, nàng ta cho mày nhìn a mô với vẻ khó hiểu. Tại sao a mâu phải tham dự việc này? Suy nghĩ một hồi, chú Tố Khanh lờ mờ đoán được câu trả lời. Điều a mâu công chúa mong mỏi, tất nhiên là anh em Phó Tranh phản bội nhau. Phó Tranh từng nhẫn tâm chiếc sạch hoàng thất Tây Khương và để lại mình a mâu làm con rối. Thử hỏi sao a mâu không hận hắn. E rằng lửa hận đang bừng cháy trong lòng nàng ta ấy. Hiện giờ nàng ta lợi dụng vụ Mai Như với Phó Chiêu rồi đổ thêm dầu vào lửa là dư sức. ngư ông đắc lợi kế hoạch này hay ở điểm nếu sự việc bại lộ thì lỗi sai vẫn thuộc về chu tố khanh người ta có trách a mâu không sao trách được mọi người mà truy cứu Thì nàng ta sẽ vịnh cớ mình chỉ làm phiền ý thiền đi tìm đồ thôi chu tố khanh lạnh cả người khi nhìn a mâu con nhỏ này không hổ là kẻ sinh ra lớn lên trong cung điện nàng ta nhỏ tuổi nhưng tính toán tính kẻ quả thật khiến người khác sợ hãi Chùa Tố Khanh nhìn căn lều kia mà bất giác thở dài. Hàng đống thế lực tham gia thì Mai Như thận trọng đến đâu cũng công cốc. Cái lưỡi lợi hại của nàng sẽ chẳng biện minh nổi. Chuyện nam nữ thì sao nói rõ được. Chưa kể Phó Chiêu còn thật sự ấp ủ tình cảm riêng cho Mai Như. Thứ tình cảm không muốn ai biết ấy. Dễ dàng bị người khác lợi dụng. Nhất là khi tính Phó Chiêu cũng bất cẩn nữa. Dưới đêm đen. Một cô gái trông giống nha hoàng tìm thấy Phó Chiêu ở mặt sau bãi săn. Nàng ta nôn nóng thông báo. Điện hạ, Vương Phi đổ bệnh. Phó Chiêu trần tư quan sát tiểu nha hoàng trước mặt mình. Trong nàng ta cá quen mắt. Vương Phi nào? Cậu lạnh lùng chất vấn. Nha hoàng vội la. Yến Vương Phi ạ. Nàng ta vừa nói vậy thì Phó Chiêu lập tức nhớ ra mình từng thấy nha hoàng này ở cạnh Mai Như. Nha hoàng nói tiếp. Điện hạ, Đấy ngày này vườn phi không khỏe nhưng lại chẳng chịu mời thái y. Ban nãy vườn phi đau tới độ mặt mũi trắng bệt. Thế mà tần ma ma còn chọc giận làm ngày ấy tức đến ngất xỉu. Tim phó diều đập lỡ nhịp. Cậu lo lắng mai như gặp chuyện chẳng lành. Bèn cấp tốc đến chỗ nàng. Cậu sốt ruột ra lệnh mời thái y. Do say nên cậu đi một mạch mà không chú ý gì hết. Hơn nữa bên ngoài cũng chả có ai ngăn cản. Thiếu niên gấp rút vén rèm vào lều đi được vài bước thì mới nhận ra trong lều mờ tối đập vào mắt cậu là bóng hình yếu điệu nằm trên giường phó chiều ngẩn ngơ nhìn trong nháy mắt cơn ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân cậu đi thẳng đỉnh đầu phó chiều rùng mình và vội vã ra ngoài tiếng bước chân của nam tử rồn chập không biết cậu đụng trúng cái gì mà khiến mà như lờ đờ mở mắt mà như thấy một bóng người cao lớn giữa cơn hoa mắt chóng mặt nàng chau mày rồi khàn khàn gọi điện hả Hai tiếng ấy vừa rời khỏi miệng là Mai Như bừng tỉnh nàng ngồi bật dậy với trái tim đập như đi nàng quan sát tình hình trước mắt Ý Thiền vắng mặt và những người khác cũng không ở đây trai đơn gái chiếc thế này khác gì giết nàng đâu giọng Mai Như làm Phó Chiều mặt đỏ tay hồng lẫn chân tay luống cuống cậu gấp rút rời lều chứ nào dám quay đầu nhìn ai ngờ cậu lại pha phải người đang bước vào lều Ý Thiền Phó Chiều với Ý Thiền đều hoảng sợ Nàng ấy thấy thậm nhất điện hạ Thì đâu dám lên tiếng Chỉ cúi gầm đầu giả mù Và để yên cho phó chiều rời đi Ý thiện mà cái ồn ào một cái là xong chuyện Cô nhà hoàng khóc lóc Quay sang Mai Như Cô nương nô tỳ Mai Như nhanh chóng ngồi dậy Mặt nàng xa xâm Màu hầu hạ ta thấy quần áo tìm phó chiều đập cuồng loạn Nó đập với tốc độ không thể kiềm hãm Nhưng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Thiếu niên biết mình uống quá nhiều và biết có chuyện xấu xảy ra phó chiêu mới đi vài bước thì bất chợt dừng lại cách đấy không xa lý hoàng hậu đứng cùng một đám người bà ta nhìn về phía này với bộ mặt khắc nghiệt Đây đúng là một cái bẫy có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi mẫu hậu phó chiêu cúi đầu thỉnh an tống ngọc lẫn các vương khuya khác cũng hiện diện mọi người im phăng phát nhìn phó chiêu hồi nãy tống ngọc đề nghị ra ngoài ngắm trăng Lý Hoàng hậu ưng thuận nên mọi người đi cùng bà ta. Nào ngờ tới đây lại phải chứng kiến cảnh ô nhục này. Lý Hoàng hậu tức giận phất tay áo. Hai kẻ vô liêm sĩ. mà Như vừa đi ra liền chất vấn. Mẫu hậu có ý gì? À, Lý Hoàng hậu cười gằn, Tần ma ma không biết đứng ngoài lều từ lúc nào. Bà ta trả lời. Hoàng hậu nương nương cùng các quý nhân đều thấy. Ai cho nô tài như người mà hối biển thế? mà Như quá, rồi nói với Hoàng hậu. Mẫu hậu thấy gì? Thấy Thập Nhất Đệ rời khỏi liều của Nhi Thần à? Quan hệ giữa Nhi Thần và Thập Nhất Đệ vô cùng trong sạch, chứ chẳng hề chờ giấy. Mẫu hậu không hỏi nguyên nhân mà đã nhận định Nhi Thần tăng tiệu với Thập Nhất Đệ, thì sao mọi người phục được? Người muốn mọi người phục hả? mà Như thách thức, khiến Lý Hoàng hậu phẫn nộ, bà ta nhíu mày Bản cung sẽ tra ra chân tướng. lý hoàng hậu vốn gần như chắc chắn mai như với phó chiêu yêu đương vụng trộm bà ta chỉ đang tìm cớ gán tội không tuân thủ nữ tắc cho mai như nhằm loại trừ cái gai trong mắt này tiện thể ly dáng anh em phó tranh để thái tự hưởng lợi mỗi người nung nấu mua đồ khác nhau nhưng bọn họ chia sẻ chung một mục tiêu thừa dịp phó tranh vắng mặt mà vu oan mai như giang díu với phó chiêu vì việc này quá mất mặt nên hoàng hậu cho người ngoài lui xuống trong lều chỉ còn mai như phó Chiêu cùng tần ma ma tần ma ma thuật lại từ đầu chí cuối những gì mình chứng kiến ban nãy vương phi mệt rồi đuổi bọn nô tì ra ngoài hết lão nô lo cho vương phi mới quay về xem thử ai dè vừa về đã thấy hương minh dẫn thập nhất điện hạ tới hương minh chính là tiểu nha hoàng kia bà ta kể tiếp thập nhất điện hạ vào lều một cái là lão nô nghe vương phi gọi điện hạ rất thần thiết cứ như không có gì bất ngờ cả. Lão nội thật sự đã nghe thấy, tuyệt đối không dám lựa gạt nương nương. Thế rồi ý thiện trở về, thậm nhất điện hạ vội vang rơi đi. Hoàng hậu nổi trận lôi đình, bà ta chất vấn Mai Như. Đây không phải tư tình thì là gì. Sự giận dữ xâm chiếm trái tim Mai Như, khi giải thích. Tối nay nhi thần chưa hề sai hương mến mời thập nhất đệ tới. Còn hai tiếng điện hạ mà tần ma ma nhắc đến là do lúc đấy dưới thần chóng mặt nên nằm nghỉ tạm. Thấy nhập nhất điện hạ thì nhầm thành vương gia. Hoàng hậu gọi hương mính vào, nàng ta quỳ xuống và run rẩy nói. bẩm hoàng hậu nương nương, vương phi chúng ta có quan hệ thân thiết với thập nhất điện hạ. Hiện giờ vương gia không ở kinh thành, đương nhiên nô tị sẽ nghĩ ngay đến thập nhất điện hạ khi vương phi gặp chuyện. Nàng ta thoáng dừng nói rồi cúi đầu thấp hơn, đồng thời bật khóc. Hôm nay vương Phi đổ bệnh nhưng chẳng chịu mời thái y vì vậy nô tì mới tự quyết. Đây toàn là những câu chữ ngấm ngầm hại người mà như phẫn nộ tới mức tức ngực thậm chí thở không ra hơi. Mẫu hậu nàng biện bạch vương già không ở kinh thành nên di thần luôn kỳ nhớ những gì mẫu hậu dạy bảo di thần hoàn toàn chẳng có quan hệ riêng tư với thập nhất đệ. Người thân với thập nhất đúng không? Hoàng hậu khăng khăng bảo nếu không thân Thì sao nó lại vội vã tới thăm Ngay khi ngươi đổ bệnh Nghe đến đây Mai Như im bặt đang chợt hiểu rằng dù bây giờ nàng có nói thật Thì cũng khó lật ngược thế cờ Bởi vì bọn họ muốn mượn chuyện hôm nay Để phán tội cho nàng lẫn thập nhất Không có tối nay Thì cũng có ngày mai Ngày kia Đầu Mai Như đau như búa bổ Nội tâm nàng đang ngập băng giá Tiểu nữ nhìn hoàng hậu chằm chặp Hoàng hậu cam ghét ngoảnh mặt Rồi hỏi Phó Chiêu, lúc xông vào lều của tẩu tẩu mình thì ngươi còn biết liêm sĩ là gì không? Cả quy củ nữa. Đầu óc Phó Chiêu trống rỗng từ giây phút sự cố phát sinh đến giờ, cậu quả thật ngu ngốc mới gây ra rắc rối khổng lồ thế. Phó Chiêu giải thích, hôm nay Như Thần uống nhiều rượu nên ra ngoài đi dạo cho tỉnh. Như Thần còn gặp gì cô nương mạnh phụ nữa. Lúc sau nha hàng kia lại bảo tẩu tẩu hôn mê. Như thần lo lắng tổ cậu cặp chuyện và nhớ lời ca ca dặn mới hoàng hậu cay cắt cắt ngang Ngươi đừng đùng đẩy bản cũng nhất định sẽ điều tra tường tận khi về kinh Bà ta sai khiến mai mà thân cận Coi chừng bọn chúng Thạch đồng biết việc này nguy cấp Hắn tức tốc viết thư đến liêu đông cho phó tranh Lúc hắn đang bận viết có người đột ngột cạn hắn lại Thạch đồng không cần thông báo chuyện này với vương gia Người lên tiếng là mưu sĩ Phụ Yến Vương, gia thần của Phó Tranh, chùa Hoáng Chương. "Chu Tiên Sinh, Vương Gia mà biết thì chúng ta chỉ còn đường chết. Thạch Đông lạnh lùng đáp chùa Hoáng Chương thì thào phân tích. Nếu Vương Gia biết chuyện, chắc chắn Ngài ấy sẽ bỏ Liêu Đông để trở về. Lúc ấy sẽ có kẻ cố tình cán cho Vương Gia cái tội rời nhiệm vụ khi chưa được phép. hắn im lặng dài lát, rồi hạ thấp giọng hơn. Nếu Vương Gia không biết chuyện này, Nghiệp lớn của ngài ấy sẽ thuận lợi gấp bội. Huynh xem, vương già đã từ bỏ bao cơ hội tốt vì vương phi, còn rất từ chối đi lưu đông. Tốt nhất, chúng ta hãy nhân lúc vương già vắng mặt để tương kế tụ kế. Tương kế tụ kế mà hắn nói là lấy Mai Như làm mồi nhữ. Thái tử mù tính lâu vậy thì đảm bảo chưa bỏ cuộc. Nếu bọn họ tận dụng thời cơ và nắm giữ bằng chứng gã cưỡng bức Mai Như, gã sẽ có giữ cái kế thái tử của mình. Cuối cùng, Chù Hoáng chương nghiêm túc kết luận Thạch Đông, lần này chúng ta có chết thì cũng chết vì chứng tỏ lòng trung thành với vương gia. Chù tiên sinh, Điện Hạ sao có thể không nghĩ tới biện pháp đó nhưng vương gia nhất định không muốn đẩy vương phi vào nguy hiểm. Thạch Đông nhắc nhở Phó Tranh có biết Thái Tử nhầm ngó Mai Như không? Hắn quá trành tâm tư Thái Tử song hắn chưa bao giờ dám lấy Mai Như ra đánh cược Ví dụ như hồi Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng chi Hôm ấy, phó tranh thừa sức thuận nước đẩy thuyền, để mặc thái tử xâm phạm Mai Như và tạo thời cơ cho mình phản công. Thế nhưng phó tranh trả nở, sau cùng hắn vứt chu Tố Khanh ra thế mạng. Thạch đồng theo chủ nhân lâu năm, nên biết đây là điều cấm kỵ của hắn. Từ ngày gặp gỡ tam cô nương Mai Phủ, trái tim vương gia nhà hắn đã cất giữ người nọ và cấm tiệt mọi người chạm vào nàng. Chu hoán trường thở dài. nên chúng ta mới phải lợi dụng lúc vương gia chưa biết chuyện hiện tại chính là cơ hội tốt